Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc chuyện Yểm âm binh thành quỷ Của tác giả Khanh Đỗ Được thể hiện qua dòng đọc của Di Lý Mời các bạn cùng nghe Đây là câu chuyện ngắn do chính anh chị mình kể lại trên chính ngôi nhà mà anh chị mình đang ở Ngôi nhà được xây vào những năm 1980 với 3 tầng nhà thoáng mát Người chủ đầu tiên của ngôi nhà ở đây tên là Minh Là một thầy bùa ngài cao tay Chuyên luyện âm binh, bắt ma và nổi tiếng nhất khu đó Thế ai hỏi đến tên ông thì ý như rằng ai cũng biết ông là ai Và ông như thế nào Nói đến âm binh thì không phải âm binh nào cũng xấu Mà là cũng có âm binh tốt, âm bình xấu Tùy vào mục đích sử dụng của mỗi thầy bùa Cũng như tôi nhớ nội tôi có kể một câu chuyện Lúc nội tôi thời đi lính Tức là ngày xưa khi đi lính Thường hành quân trong đêm qua rừng Qua những cánh đồng Thì khi đi ngang qua Nội tôi thường nghe thấy tiếng tát nước Làm ruộng Còn có cả tiếng nói chuyện rôm ra cười đùa Có khi lại chẳng nghe thấy tiếng gì Đến sáng dậy thì mọi thứ đã được làm xong xuôi Đó là sai âm binh làm việc Nhưng khiển âm binh phải đúng dở rất Không phải muốn làm lúc nào cũng được Thầy mà kiện được âm binh cũng phải là một ông thầy cao tay Mới trấn áp được âm binh Không thể nó vẫn lại chết tươi lúc nào không hay Và phải thu quân về đúng giờ Không thể chúng lạp loạn Quay lại vấn đề chính Trước khi thầy Minh xây ngôi nhà Thì thầy Minh này vì lý do nào đó đến giờ cũng chưa rõ Ông đã iểm âm binh dưới nền nhà Và ông bắt đầu xây dựng ngôi nhà này lên Hiện tại thì xương cốt vẫn còn dưới nền nhà Sau đó ngôi nhà được xây lên phải gọi là tuyệt đẹp Do thầy Minh là thầy bùa ngại Nên ông sống trong ngôi nhà có nhiều âm binh như vậy là điều bình thường Như không có chuyện gì xảy ra Thầy Minh là thầy nuôi âm binh cao tay hàng ngày ông cho chúng uống máu gà Ngày nào cũng vậy để chúng có sinh lực mà phục tùng theo lệnh Và khi không có máu gà nữa thì buộc ông phải cho uống máu của chính mình Do được sinh khí ngày càng cao nên âm binh ngày càng mạnh và dần, dần chúng đã trở thành quỷ. Do mốc thời gian đó ở vào những năm 1980 nên bản thân tôi lúc đó còn chưa sinh. Trong tất cả các âm binh mà thầy Minh luyện thì có hai âm binh một nam một nữ đều là vong người tàu là được thầy Minh luyện lâu nhất. Hai vong này tôi sẽ nói đoạn sau. Khoảng 20 năm sau, tức tầm năm 2002, ông thầy Minh bắt đầu chuyển nhà đi Nhưng do chấn âm Minh dưới nền nhà nên bây giờ vẫn còn mà ông không thu quân hay giải quân đi Và hiện tại thì không biết là thầy Minh này đang ở đâu Còn sống hay đã mất thì cũng không ai rõ và được che giấu theo năm tháng của thời gian Sau khi ông chuyển đi, ngôi nhà này bị bỏ hoang gần một năm Một năm đó không có ai tới lùi, không ai coi nhà trong nhà Và dường như ngôi nhà đã trở thành nơi ở của những vong hồn lưu lạc, nơi trần thề Ngày càng u ám, nó trở nên tối âm u Đến năm 2004 thì bỗng nhiên lại có người đến mướn ngôi nhà này để ở chỗ ngôi nhà này cũng là người hoa Là một tay giàu có sẵn sàng chi mọi tiền bạc Để sửa sang trang trí lại ngôi nhà Nhưng chủ nhà này đã quên đi mất một điều Đó chính là tâm linh Ông không hề tin ma quỷ Mà khi vào ông chỉ cũng đơn sơ Ông không hề quan tâm đến được vấn đề khác Như âm khí long mạch ngôi nhà này Mấy năm qua như thế nào Mà ông chỉ trang trí lại Sau đó vào bà Đau thai biến cố cũng bắt đầu xảy ra với gia đình mà không ai mong muốn. Đó cũng có thể là do nghiệp mà chính ông và gia đình ông phải trả. Gia đình ông có bài... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net